Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không được mà buồn cười Nhìn thấy cô ngay cả quần áo ngủ đều ướt đấm Chất liệu vải bông mềm mại Dính chặt vào da thịt Như ẩn như hiện của cô Hổ nước lạnh như băng trong nhé mắt trở nên ấm áp Ánh mắt của anh bỗng chốc nóng rực Tượng quan phiền phiền Theo ánh mắt của anh quấy đầu vừa nhìn Mới phát hiện mình chỉ mới mặc áo ngủ Hờn nói biển thử sau khi tắm rửa Cô lại không có thói quen mặc nội y Cô giấu hồ quay người lại Anh cũng đột nhiên hồi thần quay đầu sang chỗ khác Bắt buộc mình không chú ý tới đường cong lộ liễu trên lưng Không có việc gì Thì về nghỉ ngơi sớm một chút Anh về phòng trước Nghe anh muốn đi Thượng quan phiền phiền không biết bị kích thích cái gì Lại xoay người lại ôm lấy anh từ phía sau Làm ơn Ở đây giúp em một chút Em chỉ muốn ôm anh một cái Một cái thôi là được rồi Cơ thể của thượng quan tắc xương cứng đờ Lý trí nói anh không thể đồng ý Lại không đành lòng vứt bỏ cô Anh biết cô đang chịu đựng Mà khóc nức nở Anh muốn quay đầu lại an ủi cô Cô lại lo lắng anh muốn cự tuyệt Cho nên vội vàng nói Em không muốn làm thượng quan phiên phiên Anh không nên nhìn em Tạm thời coi em là Pandora Không cần để em ra có được hay không Em cần gì phải làm mình khổ sở như vậy chứ Cô gần như không để ý đến tôn nghiêm Và xin làm cho anh đau lòng Cô tử khi nào lại không có cốt khí như vậy Là vì anh ư? Một đoạn tình cảm chắc chắn sẽ không có kết quả. Hèn mọt như vậy thì có đáng giá hay không hả? Em cho rằng đáng giá là được rồi. Cô vẫn muốn xóa đi tội ác, làm lạnh nội tâm. Không nghĩ tới cô vẫn không kiên quyết dừng lại như thế. Anh có biết không hả? Em lại có những suy nghĩ rất tà ác. Dù sao cũng hư hỏng. Em sợ sẽ cứ tiếp tục rơi xuống. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, cả thời không thể đổ lộ ra ngoài ánh sáng. Chọn đời không thể siêu sinh thì có làm sao? Anh nhất định sẽ nghĩ em rất là đáng sợ đi Cô to tình không chuồn bước Khiến tượng quan tác dơ rung động thật sâu Anh còn biết phải đáp lại như thế nào Cô thân bị vùi lấp vào trong bụi gai Lại dũng cảm đánh thật nặng vào nội tâm anh Anh biết rõ cô là một cô gái tốt đáng được quý trọng Anh có tài đức gì Mà có thể khiến cô yêu say đắm Như một con tiêu thân lao đầu vào lửa như thế Đáng chết Anh đang nghĩ cô không phải là phụ nữ Mà là em gái của anh Anh nhẹ cảm nhận ra được cô đang phát xuân là nước quá lạnh hay là cô quá cô đơn bất lực chứ Anh bắt đầu cảm thấy anh cần lấy lại dáng vẻ tươi cười cho cô khiến cho cô vui vẻ cười to Phần ý nghĩ này đã vượt quá trách nhiệm của một người anh trai giống như không chỉ riêng cảm giác tội ác vì gây ra một sai lầm lớn không chỉ là đi trong sạch của cô rồi muốn phụ trách không chỉ là đồng tình với cô gái ngu ngốc không chỉ là còn có là cái gì nữa Anh có sự cảm nếu như để mặc nhiều hơn nữa, thì tiếp tục vĩnh viễn không dừng lại. linh hồn Pandora không cẩn thận ẩn thân trong thể xác của thượng quan phiên phiên, dường như câu nói kia đã không còn kịp nữa. anh đã động tâm, chính xác là động tâm với cô. dùng sức nghĩ muốn quay đầu lại rằng co lại hành hạ, làm đau khổ lẫn nhau. cô không muốn, anh làm sao lại chịu được đây? anh có tiếng thở dài, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy anh, cố định rồi xoay người cô lại. Tượng quan phiền phiền hốt hoảng rút tay về che kén mắt. Thật giống như cô rất xấu xí không phải là người vậy. Cậu xin anh, có thể đừng ăn uổi em ngay lập tức hay không? Coi như làm thương hại em, đầm tình với em. Một phút này hãy để cho em lần cuối cùng lặm Pandora. Em chỉ muốn lặng lặng ôm anh thôi. Cô nhịn không được nức nở nghẹn ngào. Lần đầu tiên tượng quan thắc dương phát hiện cô đau lòng lại là lực sát thương nghiêm trọng đánh vào lòng anh. Bàn tay anh dán lên cơ thể mềm mại của cô, lại liều chết xấu đi, mạnh mẽ ôm trọn vào lòng bàn tay anh, là bộ mặt đầy nước mắt trợn lên kinh ngạc của cô. Cô không thể tin được, anh thế nhưng lại hôn cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, rất là dịu dàng, giống như một làn gió xuân ấm áp lên môi của cô. Anh buông bàn tay đang nắm lấy tay của cô ra, chuyển sang giữ thật chặt eo cô, mạnh mẽ mà có lực, làm cho cô bị mất phương hướng ngập chìm trong hồn nước nhẹ lay động. Cô không có cách nào cơm chìm đắm vào đó. Sau đó hôn lại anh thật sự rằng để cho anh hiểu rằng cô cảm động. Đây là một giấc mơ sao? Nếu là mơ thì cô hy vọng vĩnh viễn không cần phải tình lại. Vừa mới dừng hôn, Thượng quan Thác Dương nhẹ nhàng chống đỡ trên trán của cô, vẫn không bương xỉn xích ra khỏi tay cô nói. Không phải là đồng tình, không phải là thương hại, chỉ là anh muốn hôn em. Suy nghĩ phát ra từ nội tâm, cho nên anh nhịn không được mà tùy tâm sở dục, anh đồng ý, tạm thời coi em là Pandora ơ. Cô không khỏi vui mừng mà cất tiếng. Bộ dáng của cô như nhận được đại ân điển của trời đất nhảy cẫng lên hôn anh. Mặc dù anh không xác định. Có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net